Nhưng với khả năng khiêu khích người khác của Thẩm Thanh Phong, Thượng Ngưng Vi muốn buông bỏ nút thắt cũng rất khó. Tưởng Tư Tầm nói, đó là chuyện của tôi. Sau đó không nói gì nữa, tiếp tục uống cà phê, hạt cà phê không tồi. Có lẽ là Thương Uẩn đặc biệt chuẩn bị cho hứa chi ý, hôm nay là anh được hưởng ké. Thương Uẩn và người đối diện chỉ có thể nói chuyện đến hứa chi ý và cũng chỉ muốn nói về cô. Cậu tốn công tốn sức như vậy đầu tư Chỉ muốn làm quà cầu hôn tặng cô ấy sao? Tưởng tư tầm ngước mắt lên đam Không phải Cô ấy muốn tôi sẽ cố gắng hết sức Thương ẩn cười như không cười nói tiếp Nếu như chị muốn định cư ở hai nơi Một ở trong nước Một ở nước ngoài Thì cậu cũng sẽ cố gắng hết sức sao? Tưởng tư tầm uống xong ngụm cà phê cuối cùng Đặt cốc xuống nói Không phải cô ấy muốn Cậu muốn nhỉ? Thương quẩn bật cười đam, quả thật là tôi muốn. Những điều nên nói đã nói xong, tương tư tầm cáo từ. Thương quẩn nói không để anh về tay không, gói một túi hạt cà phê nhỏ tặng anh. Ra khỏi tòa nhà tân vận, tương tư tầm lại gọi điện cho Hà Nghi An, hỏi bà có đang ở công ty không, bây giờ có rảnh không. Trên máy bay anh nói với hứa chi ý phải gặp một vị trưởng bối, và người gặp chính là Hà Nghi An. Buổi tối Hà Nghi An có hẹn, đang chuẩn bị ra ngoài nên hỏi trước. Từ tầm khoảng bao lâu con có thể đến? Khoảng 15 phút ạ. Hà Nghi An nhìn thời gian, thấy vẫn còn kịp đam. Qua đây đi, băng đang ở công ty. Anh đến sớm hơn dự tính 3 phút. Hà Nghi An chuẩn bị hồng trà cho con dì tương lai. Hai ngày nay gọi điện cho con gái, cảm nhận được rõ ràng sự vui vẻ từ tận đáy lòng của người ở đầu bên kia điện thoại. Xem ra chuyến đi đến Bristol, tình cảm của hai đứa lại tiến thêm một bước Sau này có chuyện gì cứ nói trong điện thoại, không cần thiết phải đi đến đây Tưởng tư tầm đam Vậy không được, nên bắt buộc phải đi ạ Đoán rằng Hà Nghi An có lẽ phải ra ngoài, nên anh cũng chỉ nói ngắn gọn Còn muốn lấy một bảng số đo quần áo của chị từ chỗ bác Còn muốn cả chu vi ngón tay của cô ấy Chu vi ngón tay của Tri Ý, sợ đến cả chính bà cũng không nhớ. Nhưng bác hứa thì chắc chắn biết. Vì thường xuyên mua đồ trang sức cao cấp cho Tri Ý, thấy nhẫn đá quý đẹp là cũng mua cho cô. Hàng Nghi An cười, nửa câu sau mới là trọng điểm. Trả tranh lại đích thân đến đây một chuyến. Bà dễ nói chuyện, nhưng cũng không phải quá dễ nói chuyện như vậy, bà đam. Tất cả sổ đo, bác đều gửi cho con một bạn. Có điều chuyện cầu hôn này Phải nhận được sự đồng ý từ chỗ bác hứa con trước tưởng tư tầm cười đam Cái này là đương nhiên ạ Thẩm mỹ của anh có hạn Những cầu hôn muốn chọn kiểu đặc biệt Hy vọng Hà Nghi An có thể cho anh vài lời khuyên Con chọn trước đồng mấy mẫu Lại làm phiền bác và bác hứa Giúp con kiểm tra ạ Trong lòng Hà Nghi An thẩm nghĩ Đây coi như là làm đúng ý của chồng Bà nói với giọng chiêu đùa Không vấn đề Gọi hứa hành đi cùng nữa, chúng ta mở cuộc họp gia đình Từ tư tầm có thể dự đoán được Nhưng hãy hứa hành có mặt Đến lúc đó, đương nhiên sẽ có đủ các loại chỉ trích hà Nghị An lại hỏi Ngày mai con phải hứa hành đến Hồng Kông sao? Vâng, chuyến bay sáng mai ạ Sáng sớm hôm sau, con chưa đến 6 giờ Từ tư tầm chạy xong 10km Tắm xong, xuống nhà ăn sáng Nửa tiếng sau, tài xế đến đón anh ra sân bay Bây giờ đến cả 10 km cũng không thể nào đốt cháy được tinh lực dư thừa, ban đêm anh còn phải tự mình dậy giải quyết một lần. Vừa uống được hai ngụm sữa bò, trong sân có tiếng xe đi vào, là chỗ cửa sát đất, bên anh không nhìn thấy được chỗ đỗ xe. Xe ai vậy ạ? Anh hỏi gì? Gì đi xem, quay lại đam. Xe của Hứa Tiểu Thư. Trong sân, Hứa Tri Ý ôm một bình hoa xuống xe. Dì đã chuẩn bị cho cô dép đi trong nhà, thay xong liền đi vào. từng tư tầm nhìn cô hỏi, Sao dậy sớm vậy? Qua đây tiễn anh. Đi một tuần là anh về rồi. Không phải một tuần, là 9 ngày đấy. Hồi chị để bình hoa lên bàn, đi đến cạnh anh. từng tư tầm gắp một miếng quẩy, nhúng vào nước sốt ngọt đưa đến bên miệng cô. Đã mấy ngày không ăn quẩy, cô há miệng ngậm lấy. Người đàn ông kéo chiếc kế bên cạnh ra. Ngồi xuống ăn chút đi. Hứa chị ý ngồi xuống xua tay. Em ăn rồi. Cô cầm cốc thủy tinh của anh lên, uống một ngụm, phát hiện không phải là sữa đậu nành. Ăn quẩy uống sữa đậu nành vẫn ngon hơn. Quẩy là mua cho mẹ anh. Gì mua về mới nhớ ra mẹ anh không ở nhà. Tưởng tư tầm hắt cầm về phía bình hoa ở trên bàn, ánh mắt như muốn hỏi cô mang bình hoa đến làm gì. Hứa chị ý đam... Cắt mấy bông hoa tử dược mang đi Cô tưởng không có ở nhà Chỗ hoa đó không có ai cắm Tưởng tư tầm lại đam Đợi mẹ anh chọn xong nhà Anh cho người trồng thêm cho mẹ ít hoa Hứa chị ý nghe vậy trống cầm Rồi cùng anh ăn sáng Tóc anh vừa mới gội vẫn chưa khô Cô giơ tay ra hất hất Tưởng tư tầm giơ tay ra Nắm lấy tay cô Đừng nghịch, dối bây giờ Hứa chị ý nói Sẽ không chạm vào tóc anh nữa Tường tư tầm nhìn cô, nhưng vẫn không buông tay, anh mang lời an ủi. Cuộc họp ban hội đồng quản trị sẽ không có thêm rắc rối gì, em cứ bận chuyện của viện Duy đi, không cần phải lo lắng. Hôm nay hứa chị qua đây không phải chỉ lo lắng về chuyện này. Lộ kiếm lương sẽ không theo lễ thường, không có giới hạn mà ra bài. Năm đó, bác lộ và cô tưởng ly hôn, lỗi của bác lộ, nhưng không thể nào thiếu phần của lộ kiếm lương. Khi đó, lộ kiếm lương không hy vọng bác lộ và cô tưởng kết hôn, đồng nghĩa với việc ông ta cũng không hy vọng anh tìm một người môn năng hộ đối, cho dù là em hay là ngu dễ. Tối qua, cô đã phân tích rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc năm đó ngu dễ thành lập quỹ theo đuổi bị lộ ra ngoài. Cậu của Ninh Dẫn có lẽ chỉ được coi là thành một công cụ. Có khả năng nào là bác cả anh đột thêm dầu và lửa phá hỏng chuyện liên hôn của anh và nhà họ ngu không? Nhà họ Ngu là một lá bài ông ta gần Nếu như anh kết hôn với Ngu Duệ Nhà họ Duệ sao có thể vẫn tiếp tục đứng về phía ông ta chứ Tưởng tư tầm đam Có khả năng Rồi anh lại nhìn cô nói Em bảo Thư Ký Thái liên lạc với Ngu Duệ Thư Ký Thái sao? Ừ, chuyện này bây giờ chỉ có Thư Ký Thái nói cô ấy mới có khả năng bình tĩnh lắng nghe Hứa chị ý tìm cuộc trò chuyện của Thư Ký Thái ra gõ chữ Vừa gõ vừa nói Lời của thư ký Thái hữu dụng vậy sao? Ngay cả em cũng tin tưởng ông ấy, em nói xem có hữu dụng hay không. Đây có lẽ là sức lôi cuốn của một người. Điều này càng làm kiên định hơn quyết tâm muốn đưa thư ký Thái đến làm trợ lý của Hứa Tri Ý. Em phải chăm chỉ kiếm tiền mời thư ký Thái đến Viễn Duy. Bên này, Tưởng Tư Tâm vừa buông đũa xuống, trong sân tài xế đã đến. Sẽ không được gặp nhau trong khoảng 9 ngày. Trước khi rời đi, anh phải ôm cô thật chặt. Chẳng phải anh đã được chấp nhận WeChat rồi sao? Buổi tối có thể gọi video. Buông người trong lòng ra, cầm bình hoa giúp cô, rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài sân. Sắp đến trước xe, tự tư tầm lại nói với cô. Thật ra không cần tiết anh ra sân bay, cũng không phải sau này không gặp nữa. Hứa chị ý lại nói. Em đâu có tiết anh ra sân bay đâu. Cô lấy bình hoa từ trong tay anh. Em chỉ tiện anh lên xe, sau đó hái hoa. Tưởng tư tầm cười. Hóa ra là tiện đường qua tiện anh. Vậy anh có thể nghĩ là em đặc biệt đến thăm anh, hái hoa chỉ là cái cớ. Không cách nào hình dung được. Em xem, chỗ hoa thực dược trong vườn nhà anh không phải ngày một ngày hai mà có. Mẹ anh vừa mới rời khỏi nhà, em đã bắt đầu ra tay. Hứa chi ý cười, không thừa nhận, hôn nhẹ lên má anh. Thượng lộ bình an. Xe khởi động, tưởng Tư Tầm từ trong cửa xe nhìn người đang cắt hoa ở trong vườn. Giống như mẹ anh, cô cũng thích hoa rực rực nhất. Chỉ có điều mẹ chỉ thích cắm một bông trong bình hoa, còn cô thích màu sắc rực rỡ. Chả mấy chốc, xe đã lao ra đường chính. tưởng Tư Tầm gửi tin nhắn cho tưởng Thịnh Hòa. Anh định nói với mẹ anh và các cậu chuyện của anh và chi ý. tưởng Thịnh Hòa đam. Mới sáng sớm hơn 6 giờ, anh chịu phải đà kích gì vậy? Hôm nay anh đến Hồng Kông Đến trước sớm như vậy sao? Cậu xem Có phải cậu cũng phản ứng rất mạnh không? Chị cũng giống cậu Còn lo lắng hơn Anh không muốn có bất thêm bất kỳ rắc rối nào nữa Bố em Bọn họ chưa chắc đã tin Tưởng thịnh hòa đáp Tưởng tư tâm lại nói Cậu tin là được Mẹ anh tin là được Lúc này ở Manhattan Ánh chiều tà vẫn còn chưa phai Tưởng nguyệt như vẫn chưa tiêu chỉnh được chênh lệch múi giờ Buồn ngủ khó chịu Vừa đi mua chút đồ ở trung tâm thương mại Rồi bà gái xế xách đồ lên xe Tự mình đi vào quán cà phê bên cạnh Mua cốc cà phê lạnh Để tinh thần tỉnh táo hơn Còn chưa đi đến cửa quán cà phê Trong nhóm chat gia đình đã có tin nhắn Là nghịch tử đặc biệt Tác bà vào Con và Chi Ý ở bên nhau rồi Cậu hai nhắn Cũng không ép con kết hôn Con làm gì Cậu ba nhắn Từ tư tầm Con làm việc có thể nào đáng tin cậy chút không? Động tí là lại tìm người làm lá chắn Coi hôn nhân như trò đùa sao? Chuyện ninh dẫn Cậu chưa tìm con tính sổ đâu Con lại nữa rồi Ngay lập tức trong nhóm như bị spam Không một ai tin anh thật sự hẹn hò với chi ý Tưởng nguyệt như cũng không tin Coi như là không nhìn thấy tin nhắn Thế nhưng tưởng tư tầm Lại gửi đi tin nhắn nữa Không phải làm lá chắn Đợi con từ Hồng Kông về Định đăng ký kết hôn Rồi kết hôn Nhẫn cũng đang chọn rồi Tưởng Thịnh Hòa nói xen vào Cô Ở vốn viễn duy không ai không biết chuyện này Tưởng Nguyệt Như nhắn vào Tưởng Tư Tâm Con điên rồi Tây chính xâm thích chi ý Không phải là con không biết Đến bây giờ thằng bé còn Phải đi gặp bác sĩ tâm lý Nhưng bà không nói tiếp đoạn sau Đến bây giờ thằng bé còn chưa bước ra được Con liên hôn với ai mà không được Lộ kiểm ba bảo con liên hôn đúng không Bảo ông ấy đến tìm mẹ ngay Bà mãi gửi tin nhắn Không chú ý nhìn đường Đụng phải bả vai của một người Xin lỗi Nói xong lại nhận ra Bây giờ mình đang ở nước ngoài Vội đổi sang tiếng Anh nói xin lỗi hai lần Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám đậm Cao hơn bà một cái đầu Hai người lướt qua nhau Bà liếc vội qua Không nhìn rõ góc nghiêng của đối phương Lộ kiếm ba vẫn đứng sững sờ ở chỗ cũ, không tìm được giọng nói của mình, đến chân cũng cứng đờ tại chỗ không nhấc nổi. 30 năm trôi qua, trong biển người, ông vẫn có thể nhận ra bà từ cái nhìn đầu tiên. Là khí chất có một không hai, xinh đẹp từ cốt cách, tướng mạ con trai, phần lớn di truyền từ bà. Giọng nói của bà cũng không thay đổi chút nào, giọng nói cuốn hút mang theo cảm giác lạnh lùng. Vẫn mái tóc ngắn, vẫn thích mặc quần áo màu trắng. Nhưng có điều gầy hơn so với trước đây. Vừa rồi từ xa nhìn thấy bà đi đến, ông đã ngẩn ngơ. Hình như hơn 30 năm trước, ông đợi đón bà tan làm. ánh mắt bà mang theo ý cười đi về phía ông. Nhưng hiện tại, bà đã không nhận ra ông. Đụng phải người trên đường chỉ là tình tiết nhỏ, từng nguyên như cũng không để trong lòng, vẫn cúi đầu xem tin nhắn trong nhóm chat. Tưởng tư tầm trả lời mẹ. Con không điên, cũng không phải là liên hôn. Là chính con muốn kết hôn Con cũng thích trí ý Mẹ nói con phải làm sao đây Tưởng nguyệt như đọc lại từng chữ một Ở câu cuối cùng Đã hơn 20 tiếng không ngủ Não như sắp nổ tung Hỏi lại con trai Con có ý gì Tưởng tư tầm lại nhắn Con thích cô ấy 6 năm rồi Con biết tề chính xâm đau khổ Mẹ Những năm này con cũng không khá hơn tề chính xâm Tử Nguyệt Như đứng im ở bên cửa quán cà phê, ánh mắt khó chịu, mơ hồ. Bà nhìn ở phía đường đối diện, hít sâu một hơi, trả lời con trai. Là mẹ phản ứng chậm chạp. Thật ra con đã ám hiệu với mẹ từ lâu, là mẹ coi hai đứa thành anh em. Về phía tề chính xâm, mẹ sẽ giúp con khơi thông thằng bé. Mấy năm nay mẹ không quan tâm con tử tế, luôn cảm thấy là con phản nghịch. Tử Nguyệt Như đứng ở cửa quán cà phê một lúc. Cũng không đi vào mà quay người đi về phía chỗ rừng xe Không cần phải mua cà phê để tỉnh táo tinh thần nữa Đi qua chỗ đụng người vừa nãy Người đàn ông mặc áo sơ mi xám đậm vẫn chưa đi Ông đứng ở bên đường giống như đang đợi ai đó Cách xa, bà không cần ngẩng đầu nhìn đối phương Ánh mắt vội vàng lướt qua mặt người đàn ông Chỉ có cảm giác như đã gặp qua ở đâu Đã nhìn thấy ở đâu đó Suy nghĩ này vừa mới nảy ra trong đầu Đột nhiên cảm giác không đúng Chân bà bỗng dừng lại Một lần nữa nhìn về phía ông Lúc nghịch tử công khai bê bối nhà họ lộ Bà nhìn thấy ảnh của ông Ở trên tin đồn Người trong ảnh và người ngoài đời thực Vẫn khác nhau rất nhiều Tuổi 30 đã trôi qua Sự góc cạnh và sắc nhọn của người đàn ông lúc trẻ Đã sớm phai nhạt Trở nên nội liễm hơn so với trước đây Nhưng vẫn kiêu ngạo Lịch lãm như trước Giọng nói đặc biệt thuộc về riêng ông Đã từng là khí chất Khiến bà say mê từ cái nhìn đầu tiên Nhưng bây giờ không dao động Không sóng lớn Về lý mà nói Lâu ngày gặp lại Cho dù có yêu hay là không yêu Trong lòng không nhiều thì ít Cũng có dao động Thế nhưng bà tuyệt nhiên không có Tưởng nguyện như nhìn người đàn ông bà từng yêu trước mắt Từng hận, từng nhớ Người đàn ông từng oán trách Giây phút này Bình tĩnh đến lạ thường Bà nghĩ có lẽ là bởi vì Bản thân bị ông làm tổn thương trái tim hoàn toàn chết khô Nên gặp lại ông đến đập Cũng không đập nổi Nếu như không phải hai người còn có con trai Hôm nay cho dù có gặp lại Cũng sẽ không nhận ra Bước chân của lộ kiếm ba Cuối cùng cũng có thể nhắc lên Đi về phía bà Nếu như không gội về Tôi mời bà uống cà phê Tưởng Nguyệt Như vô cùng ngạc nhiên, vì bây giờ ông nói tiếng phổ thông tốt như vậy, nhưng bà vẫn im lặng đi qua người ông. Nguyệt Như, bà không quay đầu lại. Tưởng Nguyệt Như gọi điện thoại cho con trai, tâm trạng bình tĩnh lại, bà hỏi con trai, trước khi đăng ký kết hôn, cần người làm mẹ là bà đây làm gì? Con không cầu hôn à? Nhẫn mua xong chưa? Bác hứa và bác gái có suy nghĩ gì? Bà đưa ra một đống câu hỏi, tưởng tức tầm đáp... Cầu hôn, nhẫn vẫn đang thiết kế Câu hỏi cuối cùng Anh trả lời như thế này Con vẫn chưa thông qua bài kiểm tra Tưởng Nguyễn Như nói Thông qua, có lẽ không phải là vấn đề lớn Cũng may khi đó đưa con đến Thượng Hải Bác hứa con hiểu được tính cách con Nếu không, trong người con Mang gen của lộ kiếm ba Ông ấy cũng không dễ dàng gả chi ý cho con Tưởng tư tầm đáp Chẳng phải nói Con trai đều di truyền từ mẹ sao Đừng có lôi kéo làm thân với mẹ. Nghịch tử, cuối cùng cũng muốn có một mái nhà nhỏ của riêng mình, còn kết hôn với người mình thích. Mấy chục năm nay, Tường Nguyệt Như chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Mẹ vừa gặp lộ kiếm ba rồi. Phản ứng đầu tiên của tướng tư tầm là... Ông ấy đi tìm mẹ sao? Không phải, gặp nhau ở trên đường. Tường Nguyệt Như đã đi đến trước xe, nói với con trai... Con cứ bận đi, chuyện bên Hồng Kông cố gắng giải quyết nhanh. Tưởng tư tầm đáp vâng một tiếng, rồi lại nói Hôm bầu cử, con sẽ tiễn thẩm thanh phong vào Tưởng nguyệt như kéo cửa xe kéo hai lần mới mở được Con nói cái gì? Phản ứng này con dữ dội hơn vừa rồi gặp lộ kiếm ba Con có chứng cứ sao? Bà đứng trước cửa xe, cũng không vội lên xe Tưởng tư tầm đáp Chuyện tráo đổi không có chứng cứ, nhưng cái khác có Vào tù là được Tiếng Nguyệt Như vẫn coi như là hiểu con người lộ kiếm lương, bà Đam. Lộ kiếm lương sẽ không để bọn con được như ý nguyện. Ông ta sẽ nộp tiền bảo lãnh. Ông nội con, mặc dù cũng thương con, nhưng vào thời khắc quan trọng, ông ấy vẫn quan tâm đến thể diện của toàn bộ nhà họ lộ. Nói thế nào thì bây giờ Thẩm Thanh Phong vẫn là người của nhà họ lộ. Con làm như vậy, ông nội con sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho dù bác cả con không bảo lãnh ra ngoài được, nếu như ông nội con lộ diện, Thì còn có người mà ông ấy không bảo lãnh được sao Tưởng tư tầm đam Vậy để cho ông nội chọn một người Giữa thẩm thanh phong và con cùng bố con đi Còn về lộ kiếm lương Ông ta không bảo lãnh ra ngoài được Chiều nay con và hứa hành hẹn gặp luật sư Đi xác nhận lại một chút Buổi trưa hạ cánh ở Hồng Kông Ba giờ chiều anh và hứa hành Lái xe đến văn phòng luật sư Luật sư Uông là một trong số những luật sư riêng của bố Anh cũng là người mà bố tin tưởng nhất ngoại trừ thư ký Thái. Văn phòng làm việc của luật sư Uông không ngăn nắp và chỉnh tề giống như văn phòng làm việc của bọn họ. Trên bàn làm việc, chất đầy hồ sơ, tủ hồ sơ ở trên cả bức tường đều chứa đầy đồ đạc. Ông đưa túi hồ sơ cho tưởng tư tầm. Những điều nên dặn chủ tịch lộ đều dặn bác rồi. Hai túi hồ sơ chứng cứ phân chia riêng biệt Một phần do Lý Kha cung cấp, một phần là hứa hành cung cấp. Hứa hành không uống trà, vào thẳng vấn đề luôn. Chắc chắn lộ kiếm lương không bảo lãnh ra ngoài được đúng không? Luật sư uống Đam. Chắc chắn, lộ kiếm lương không chống lại được chủ tịch lộ và chủ tịch hứa. Nhưng nếu như ông cụ lộ lộ diện thì không dễ nói. Suy cho cùng, người có sức ảnh hưởng với xã hội và uy danh như ông cụ bảo lãnh một người ra ngoài vẫn là chuyện dễ dàng. Ông cụ lộ đã hô mưa gọi gió ở Hồng Kông từ những năm 50-60 của thời đại. Ai không nể mặt ông chứ? Hứa hướng ấp đến trước mặt thì vẫn là vãn bối, cũng phải kính nể ông mấy phần. Từ tư tầm nghiêm túc đọc lại một lượt chỗ bằng chứng Lý Kha cung cấp, nói với hứa hành Hôm tôi đi họp, cậu hẹn gặp Thẩm Thanh Phong. Ở chỗ luật sư uống đến chiều tối, rồi rời khỏi văn phòng luật, từ tư tầm đi thẳng đến sân bay. Lần này quay lại New York, không có thời gian gặp bố, anh hẹn Lý Kha. Xem qua chứng cứ mà Lý Kha đưa, bà ấy vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ sự cảnh giác. Trong tay, có lẽ vẫn còn một số chứng cứ quan trọng có thể khiến Thẩm thanh phong ở trong đó thêm mấy năm nữa. Hạ cánh xuống New York là sáng sớm theo giờ địa phương, từng tư tâm đi thẳng đến trụ sở chính của Kivi đợi bà ấy. Nhìn thấy người đàn ông ở khu tiếp khách, bà ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu. Tưởng tư tầm ra hiệu cho bà Ngồi đi Rồi rót cho bà một cốc trà Rõ ràng đây là địa bàn của bà ấy Nhưng đối phương lại đảo khách thành chủ Áp lực của Lý Kha tăng mạnh Sự việc đã đến nước này Tiếp tục lấp lửng Cũng không còn ý nghĩa gì nữa Bà thẳng thắn Tôi đưa cậu chứng cớ Cậu có thể cho tôi cái gì Hiện tại đến cả nhà bà ấy cũng không còn nữa Bên Hồng Kông Cả đời này bà ấy sẽ không quay lại nữa Mẹ nói bà ấy là đồ vô ơn, lại có thể vì lợi ích của mình mà cá chết sách lưới với Thẩm Thanh Phong, hại cả nhà anh cả bà vào tù, còn không biết phải tù bao nhiêu năm. Là bà vô ơn sao? Ban đầu, doanh nghiệp của gia tộc đứng trước nguy cơ phá sản, bà đã cố gắng hết sức để bảo vệ lấy công ty. Kết quả là khi công ty tốt lên rồi, bà lại không có một phần nào. Mấy năm nay bà ấy có thể bị Thẩm Thanh Phong nắm thóp. Thẩm Thanh Phong yên tâm giao kỳ vi cho bà ấy quản lý là bởi vì cả nhà anh trai. Cả nhà anh cả bị lòng tham lợi ích chi phối, bị tiền làm mờ hai mắt. Mọi chứng cứ phạm tội đều nằm trong tay Thẩm Thanh Phong. Thẩm Thanh Phong nhìn thấu bà để ý người nhà, lợi dụng điều này để uy hiếp bà. Vậy nên khi Thẩm Thanh Phong biết, công nghệ kỳ vi đổi quyền sở hữu dưới danh nghĩa của hứa Chi ý. Lúc gọi điện thoại cho bà, bà ta mới gầm lên như điên. Lý Kha Sao cô dám chứ Đúng vậy Sao bà dám Sao bà dám không quan tâm đến hạnh phúc của cả nhà anh trai Không quan tâm nhà anh trai có tan cửa nát nhà hay không Mà lại đi đắc tội với thẩm thanh phong Mấy năm nay bà quan tâm tới người nhà Nhưng người nhà lại không để ý đến bà Cả nhà bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật Mà mỗi ngày của bà Đều sống trong dần vật Giống như đi trên lớp băng mỏng Không ai thương xót chính mình Bà vẫn còn hai đứa con chưa đủ tuổi vị thành niên Vì tương lai của con Bà cũng không thể nào tiếp tục Sống trong cảnh cầu thả được nữa Thẩm thanh phong không có con Vậy nên sẽ mãi mãi không hiểu được Người mẹ có thể vì đứa con của mình Mà đưa ra những lựa chọn Và hy sinh gì Tưởng tư tầm hỏi bà Bà muốn gì Lý Kha thôi không hồi tưởng nữa Bà đam Nếu như tôi còn có đứa con thứ ba Đó chính là Kiwi Những gì tôi bỏ ra cho Ki Còn nhiều hơn hai đứa con của tôi Nói như vậy có lẽ cậu không tin Tôi tin tưởng tư tầm đáp Rồi anh nói tiếp Viễn Duy có nắm giữ cổ phần của Ki Chuyển nhượng cho bà 4% Buổi chiều thư ký sẽ đến tìm bà Thỏa thuận chuyển nhượng Lý Kha nghe vậy thì giật mình tưởng tư tầm thoải mái như vậy Bản thân cũng không ngờ được Nhất thời có rất nhiều suy nghĩ Cả nhà anh tôi phạm tội Là thẩm thanh phong giàn dựng Bà ta không thoát khỏi liên lụy Chứng cứ bà ấy cất giữ trong tủ két sắt của ngân hàng Tôi hẹn trước qua lấy cho cậu Ngày hôm sau Hứa chí ý thức dậy liền nhận được thông báo Cổ đông nội bộ của Ki Chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần Viễn Duy chuyển 4% cho Lý Kha Cô gọi điện thoại cho tưởng tư tầm Anh vẫn ở Manhattan sao Tưởng tư tầm đáp Đã lên máy bay rồi Anh đã ký tin và ủy quyền toàn bộ thỏa đáng. Anh vội quay lại Hồng Kông là bởi vì có chuyện gấp cần phải xử lý. Hứa chị ý nói 4% cổ phần, cái giá không nhỏ? Cũng không tính là cái giá. Lý Kha vẫn luôn tận tâm tận lực với Ki Vi. Những giá trị mà bà ấy tạo nên cho công ty không chỉ có những thứ này. Anh nói tiếp Anh đã chuyển nhượng cổ phần vốn viễn duy anh nắm giữ dưới danh nghĩa của anh cho em. Qua mấy ngày nữa Cần đích thân em đến một chuyến Để làm các thủ tục Hứa chị nói đùa Coi như là sinh lễ anh tặng em sao Tưởng tư tầm đam Không phải Nếu như tính thì phải nhận được sự đồng ý của bác hứa Hứa chị cười Lại hỏi anh Mọi thứ bên đó có thuận lợi hay không Tưởng tư tầm chỉ đam Sẽ không có vấn đề gì Sau khi quay lại Hồng Kông Anh đi thăm trưởng bối của mấy gia tộc lớn và các thành viên hội đồng quản trị nguyên lão của các tập đoàn Trước cuộc họp ban hội đồng quản trị một ngày, anh lại trở về căn nhà cũ ở Deepwater Road một chuyến Trước khi anh vào phòng làm việc của ông nội bác Trang đã dẫn đi dặn lại anh có gì từ từ nói đừng làm hỏng mối quan hệ đừng chọc tức ông nội Đối với cháu, trong lòng ông nội cháu có một đòn cân tưởng tư tầm lại đam Nhưng đòn cân của ông không chọn, cân thiếu Ý của bác Trang là trong lòng ông nội luôn đối xử công bằng với mọi người. Nhưng tưởng tư tầm nghĩ là ông thiên vị cho bác cả. Cháu đứa trẻ này. Bác Trang giờ khóc giờ cười. Cuộc họp ban hội đồng quản trị ngày mai, ông cụ lộ không định qua đó. Ủy thác cho luật sư bỏ phiếu thay mình. Ông dự cảm được, ngày mai nhà thằng Cả và thằng Tư chắc chắn sẽ có một trận mưa máu gió tanh. Cả hai đều quan trọng như nhau. Đi rồi lại rước bực vào người. Câu đầu tiên tưởng tư tầm khi vào phòng làm việc là... Ông nội, ngày mai ông vẫn nên đích thân đi một chuyến đi. Nếu không giữa chừng mới vội vàng qua đó, lỗi như trên đường kẹt xe, cuộc họp sẽ phải tạm dừng. Ông cụ lộ hừ lạnh một tiếng. Sau đó, trong phòng làm việc, im lặng như tờ. Tưởng tư tầm uống hết chén trà bác trang rót cho anh... Một ngụm cũng không chừa lại Rồi để chén trà xuống lại nói Ngày mai Nhà bác cả không tránh được cảnh tan nhà nát cửa Đủ khốn nạn Lời này Ông nên mắng bác cả thì hơn Ông cụ lộ tức giận Dựa người vào trong ghế Nhằm mắt nghỉ ngơi Chiếc chăn mỏng che đầu gối trống lạnh Bị rơi xuống đất Tường tư tầm nhật lên đáp lại cho ông Ông nghỉ ngơi sớm đi Ra khỏi phòng làm việc Anh đi đến góc sân bên trái Việc gia đình lần trước, hứa chí ý đã ngồi ở đây rất lâu. Bác Trang thấy anh ngồi xuống ghế thì nói Chỗ này gió lớn nên về sớm đi. Không sao ạ. Anh chỉ có ký ức với khoảnh sân này lúc mình 4 tuổi, bố mẹ đã ly hôn. Khi đó, ông nội mới ngoài 60 tuổi nhưng nhìn chỉ giống như mới 40-50 vẫn tràn đầy năng lượng. Bây giờ ông nội thường xuyên dựa lưng vào ghế, dựa vào đó rồi ngủ luôn. Bác Trang mang một đĩa bánh bột nhào đến, vẫn chưa ăn tối đúng không? Từ tư tầm nhìn vào bánh trong đĩa, làm một bánh bột nhào mà chị thích ăn. Cảm ơn bác Trang. Bác Trang im lặng thở dài, muốn nói gì đó lại thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, còn chưa đến sáu rưỡi, lộ kiếm lương đã ra khỏi nhà đến công ty. 9 giờ cuộc họp mới bắt đầu, ông ta đến trước hơn 2 tiếng. Sau khi chồng rời khỏi nhà, Thầm Thanh Phong không ngủ được nên cũng dứt khoát dậy. Bà bất ngờ nhận được điện thoại của hứa hành. Đối phương nói một địa chỉ. Hôm nay tâm trạng tôi tốt, mời bà uống cốc trà. thẩm Thanh Phong cười đáp. Cậu cho rằng tường tư tầm có thể trở thành người nắm quyền sao? Cậu ta có được hay không tôi không biết. Nhưng tôi biết sau một hai tiếng nữa, những ngày tháng tốt đẹp đời này của bà sẽ kết thúc. Hứa hành nhìn đồng hồ đam 8 giờ bà không đến Tôi sẽ không đợi Thẩm Thanh Phong bị cua máy bất ngờ Cười lạnh một tiếng Vừa rồi địa chỉ hứa hành nói với bà ta Là khách sạn dưới danh nghĩa của lộ kiếm 3 Địa điểm cụ thể mời bà ta uống trà Là Executive Lodge Trên tầng 49 của khách sạn Nhìn ra cảng Victoria Ở đó còn phục vụ bữa sáng Đã rất nhiều năm rồi Bà ta không đến đó Đi gặp vạn bối như hứa hành Đương nhiên bà không thể để mình thua về mặt khí thế Thẩm Thanh Phong thay áo sơ mi và áo vest sẫm màu rồi ra ngoài Nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó Bà quay lại phòng thay đồ lấy thêm một chiếc khăn lụa Chiếc khăn này hơn 30 năm nhưng vẫn chưa lỗi mốt 8 giờ 10 phút Thẩm Thanh Phong đến tầng 49 Những chỗ ngồi ngắm cảnh đẹp gần như đã kín người Hôm qua hứa hành đã bảo khách sạn giữ lại một bàn Chỗ ngồi có vị trí đẹp nhất Trong cả khu ăn uống Chỉ có mình cậu sao Em gái cậu và bố mẹ cậu không đến sao Thẩm Thanh Phong vui vẻ Ngồi xuống đối diện Hứa Hành Hứa Hành chậm rãi uống cà phê Ánh mắt sắc bén đam Đến nhiều người như vậy làm gì Xử lý bà Một mình tôi là đủ rồi Đợi ngày xét xử bà Cả nhà tôi sẽ đến hiện trường Thẩm Thanh Phong cười Vẫn không hề sợ hãi Hứa Hành vừa định nói chuyện Thì điện thoại có tin nhắn đến Là của tưởng tư tầm Thẩm Thanh Phong đến chưa Hứa hành đam Đến rồi Bà ta đến hay không đến đều không ảnh hưởng Không đến thì đến nhà bà ta đưa người đi Đã cho người canh chừng bà ta Bà ta cũng không thể chạy nổi Anh lại hỏi Phía bên cậu thì sao Người đến họp đã đến đủ chưa Tưởng tư tầm đam Còn thiếu ngu dệ và ông nội tôi Sau khi thẩm Thanh Phong bị đưa đi Thì gọi điện thoại cho tôi Biết rồi. Anh cất điện thoại để trên bàn. thẩm Thanh Phong nhìn anh. Muốn nói gì thì nói đi. Tôi rửa tay lắng nghe. Hứa hành đam. Không có gì để nói với bà. Rồi anh hất cầm về phía khung cạnh bên ngoài cửa sổ. Ngắm đi. Không ngắm. Cả đời này bà không ngắm được nữa đâu. thẩm Thanh Phong chỉ cảm thấy buồn cười đam. Cậu đây là đang đợi lộ kiếm lương. Lấy tôi làm vật trao đổi. Đưa tôi vào tù sao? Trước đây thì có thể... Nhưng bây giờ thì không. Con trai cả, lộ khải trình, tràn đầy bất mãn với ông ta. Đứa con trai vừa mới nhận về mới có tình cảm với ông ta được mấy ngày. Ông ta chờ mong ai trước. Lộ kiếm lương chắc chắn sẽ không. Ông ta vẫn cần thẩm thanh phong làm việc cho ông ta. Hứa hành đam. Lúc tôi muốn đưa bà vào tù, không cần phải dựa vào bất cứ thứ gì để trao đổi. Để bà tại ngoại tự do bên ngoài 6 năm là bởi vì bà vẫn còn giá trị lợi dụng với em gái tôi. Bây giờ thì không còn giá trị nữa. Bà cảm thấy tôi sẽ giữ bà lại sao? Thẩm Thanh Phong bảo nhân viên phục vụ mang một cốc cà phê qua. Tào nhã thưởng thức, không để ý đến lời của đối phương nói. Bà tự hỏi rồi tự trả lời. Mấy năm nay bố mẹ cậu sống cũng không dễ dàng gì nhỉ? Cũng đúng. Sao có thể dễ dàng chứ? Đứa con mà mình nuôi lớn không phải con của mình hết lòng hết dạ 20 năm. Cầm trên tay sợ vỡ Ngậm trong miệng sợ tan Kết quả thì sao Con gái ruột của mình lại chịu tủi thân Ở nhà người khác Bà ta lại cười nhạt nói tiếp Nếu đổi lại là tôi Tôi cũng cảm thấy vô cùng đau khổ và tự trách Hứa hành cầm chặt cốc nước Nhấp một ngụm À đúng rồi Dự án tân vận đó em gái cậu Cũng muốn xen chân vào Đáng tiếc cần phải có sự đồng ý Của thượng ngương vi mới được Dẫu sao cũng rảnh rỗi không có việc gì Không bằng cược một ván đi Cực kết quả bỏ phiếu lát nữa sẽ như thế nào Xem em rể tương lai của cậu Có thể trở thành người nắm quyền Của nhà họ lộ không Hứa hành đặt cốc xuống đáp Tôi nói rồi Có được hay không cũng không ảnh hưởng đến việc Hôm nay tôi đưa bà vào tù Không được, nhiều nhất là lợi ích gia đình nhà tôi Bị tổn hại, tôi nhận Anh cầm chiếc túi tài liệu Ở trên ghế trống bên cạnh lên Ném trước mặt bà ta Nhà anh trai Lý Kha Bà cho rằng bà có thể thoát khỏi chuyện này sao Thỉnh thịch Thỉnh thịch thẩm Thanh Phong không thể nào kiểm soát được nhịp tim của mình nữa Về mặt bối rối chưa đầy 2 giây Sau đó bà ta lại bình tĩnh lại Như chưa có chuyện gì Cũng không nhìn túi tài liệu mà đam Loại chuyện giàn dựng Vù oan hãm hại người khác này Tôi không làm Luật sư của tôi ở bên kia Nói rồi bà ta ra hiệu Nhìn về phía đông của sảnh Ông ấy đang ăn sáng Nói chuyện gì, cứ tìm ông ấy Lần này bà ta đến đây Xem ra cũng có sự chuẩn bị Ăn phải quả đáng của kỳ Bà ta sẽ không phạm phải sai lầm ngu ngốc này lần thứ hai nữa Hứa hành đam Tôi nói rồi Tôi không có chuyện gì nói với bà hết Trước khi vào, cho bà biết bà đã phạm phải những chuyện gì Sau khi vào, cố gắng giải thích để được khoan hồng Thẩm thanh phong cười đam Ở đây là Hồng Kông Chỉ dựa vào chút chứng cứ này Cậu tống tôi vào tù kiểu gì Lộ kiếm lương sẽ bảo lãnh tôi ra ngoài. Tiền bảo lãnh không cần tiêu tiền của ông ta. Ban đầu tôi yêu cầu tiền tiêu vặt không dưới 9 con số. Thật sự cho rằng tôi lấy đi mua quần áo trang sức hết sao? Hứa hành cũng cười đam. Chuyện của anh trai Lý Khả. Có điều chỉ là một trong số đó. Nếu như đã tống bà vào tù, tôi còn có thể để cho bà ra ngoài sao? Trên mặt thẩm thanh phong vẫn giữ được sự bình tĩnh. Vậy tôi sẽ... Bị hứa hành ngất lời, ánh mắt bà ta nhìn ra phía sau. Người đưa bà đi đến rồi. Thẩm Thanh Phong đột nhiên quay người lại. Hai người mặc đồng phục đang đi về phía bà ta. Mặc dù đang nghĩ sẽ có ngày này, nhưng khi nó thật sự đến, bà vẫn hoảng sợ. Người đến vẫn khá lịch sự, bảo bà ta tự đi. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn qua, còn một số người còn chụp ảnh từ xa. Hứa hành nhàn nhã tựa lưng vào ghế, nói với bà ta... Chỗ mời bà uống trà hôm nay là bác lộ chọn giúp tôi. Hứa hành. Mắt thẩm thanh phong đỏ hoe, hận không thể xé nát anh. Đây là chỗ lần đầu tiên bà ta và lộ kiếm ba ăn cơm. Bà ta cầm túi, giọng điệu khiêu khích. Cậu cũng chỉ lấy chút chứng cứ không đáng kể đó. Sự ăn năn của bố mẹ cậu đâu, sợ là phải ăn năn hối hất cả đời. Trước khi thẩm thanh phong bị dẫn đi, hứa hành lại nói. Bác hai lộ thấy bà vào tù rồi Bà nói xem ông ta liệu có vội vàng Phủi sạch quan hệ Chủ động thẳng thắn không Lỡ như chỗ chứng cứ đó trong tay ông ta Chưa bị thiêu hủy thì sao Đồng tử của Thẩm Thanh Phong lúc này mới giật giật Lúc này luật sư vội vàng ném đồ ăn sáng Vội vàng đi qua ra hiệu cho bà ta đừng nói gì Im lặng là tốt nhất Thẩm Thanh Phong lại nói Ông gọi điện cho lộ kiếm lương Tài khoản tiền tiêu vật của tôi Ông ấy biết Tôi gọi ngay đây Người đã bị đưa đi, khu sảnh yên tĩnh trở lại, hứa hành gọi điện thoại cho tường tư tầm. Đưa đi rồi. Được, tôi biết rồi. Tường tư tầm đáp. Không cúp máy mà đẩy thẳng điện thoại lên bàn. Lúc này ngu dậy đến, nhẹ nhàng đóng cửa phòng họp lại, liếc nhìn về phía bàn họp. Không ngờ, mình lại là người đến muộn nhất. Cô tìm ghế chống ngồi xuống. Xin lỗi, tôi đến muộn. Hôm nay, cô ta đại diện bố đến bỏ phiếu. Lộ kiếm lương đam Không muốn, vẫn chưa đến 9 giờ Bác hai lộ ngồi thẳng dậy nói Người đã đến đủ, có thể bắt đầu rồi Không cần phải đợi đến 9 giờ nữa Thế nhưng tưởng tư tầm lại đam Ông nội còn chưa đến Vừa dứt lời, tất cả mọi người trong phòng họp Đều nhìn về phía anh Ngu dệ chỉ nhìn anh một cái Rồi thu hồi tầm mắt Bây giờ đến nhìn cô ta một cái Anh cũng không muốn Bác hai lộ đam Ông nội cháu không nói là sẽ đến. Tưởng tư tầm đam. Cũng không vội. Cứ đợi đi. Không đến sao có thể nhìn thấy nhà bác cả tan nát được. Lộ kiếm lương không nhịn được nữa. Tưởng tư tầm. Đừng có không kiêng nể gì. Tưởng tư tầm đam. Không kiêng nể gì bác cũng phải nhịn. Thẩm Thanh Phong bị đưa đi rồi. Luật sư của bà ta có lẽ sắp gọi điện cho bác rồi đấy. Khóe miệng lộ kiếm lương hơi cử động. Mấy giây sau, phản ứng lại thì nghiến sắc nghiến lợi nói với lộ kiếm bà Xem chuyện tốt mà con trai chú làm đi Tưởng tư tầm lại tiếp lời Là chính bà ta không làm chuyện tốt Ngoại trừ lộ kiếm lương đang tức giận ra Thì những người khác trong phòng họp đều im lặng Đặc biệt là bác hai lộ Nửa tiếng trước cuộc bầu cử, Thẩm Thanh Phong bị đưa đi Tưởng tư tầm không định cho cuộc sống mọi người dễ sàng chút nào Quả nhiên chưa đến nửa phút sau Luật sư của thẩm Thanh Phong đã gọi điện thoại đến Lộ kiếm lương không nghe hết Ấn tắt máy rồi đập thẳng điện thoại lên bàn Ngu dệ nhìn ra được sự điên cuồng của Tường Tư Tầm Cũng không để lại cho người nhà mình con đường nào lui Với tư cách là ứng cử viên ngày hôm nay Tường Tư Tầm nói nhiều thêm mấy câu Nếu như hôm nay tôi được chọn Tôi không có nhiều thời gian ở lại Hồng Kông Cuối cùng phải làm phiền bác ba Vậy nên lúc mọi người bỏ phiếu Cẩn trọng chút Nói mọi người cẩn trọng Thật ra chỉ là để truyền đi tín hiệu Sau này bác ba lộ sẽ tiếp quản nhỏ lộ Nói xong Anh bình tĩnh liếc nhìn anh họ lộ khải trì Lúc này Trong lòng lộ khải trì đang vô cùng mâu thuẫn Nếu như cứ đứng về phía bố mình Một khi bố thua Thì những ngày tháng sau này của mình Ở trong tập đoàn sẽ không dễ dàng gì Nếu như chú ba tiếp quản tập đoàn Quan hệ của anh ta và chú ba không tệ Nếu như lúc này hỗ trợ chú ba Cho dù tường tư tầm được chọn Cũng sẽ không ảnh hưởng gì Đến vị trí ở trong tập đoàn của chính mình Sau khi cân nhắc đấu tranh Anh ta nhìn về phía chú ba nói Chú ba Cháu bầu một phiếu cho chú Chú ba không phải ứng cử viên Bầu phiếu cho lão tam nhà họ lộ Đồng nghĩa với việc Bầu cho tường tư tầm Ngu dệ nghe vậy giật mình Vậy phiếu đó của cô ta Chẳng phải là vô ích rồi sao Hóa ra bởi vì Lộ Khải Trình tiến vào ban hội đồng quản trị, mà việc trúng cử của tường tư tầm mới có sự thay đổi. Bây giờ Lộ Khải Trình đâm sau lưng bố mình, bầu cho tường tư tầm, vậy anh trúng là điều chắc chắn. Lộ kiếm lương chịu liên tiếp hai đả kích, cầm điện thoại trên bàn, địch ném qua, nhưng lại bị thư ký nhanh tay hơn sàng lấy. Chủ tịch Lộ, ngài bình tĩnh. Nếu như mà ném vào đầu, chắc chắn là chảy máu. Lộ Kiếm Lương cười lạnh mấy tiếng Lộ Khải trì, Mày đây là ăn cây táo rào cây sung Mày có biết là quyền sở hữu cổ phần của mày Là do bố dành lấy cho mày không Trong mắt mày Còn có người bố này không Lộ Khải chỉnh đam Lung bố nhận đứa nhiệt trùng kia về Trong mắt bố có người con trai này không Còn quyền sở hữu cổ phần Cho dù bố không dành lấy thay con Sau này Ông nội cũng sẽ cho con Đừng tự dắt vàng lên mặt mình Còn chưa bắt đầu bỏ phiếu mà nhà anh cả đã loạn tanh bành. Bác hai lộ nói, bầu phiếu nên vẫn phải bầu, đi theo quy trình, bắt đầu đi thôi, tôi tán thành bầu tư tầm. Bản thân không dám không bầu đứa cháu trai này, nếu dám không bầu, lão tứ sẽ trực tiếp xé rách mặt với ông ta. Những thành viên ban hội đồng quản trị khuyên lão khác trong ban hội đồng quản trị mấy năm nay đã chứng kiến nhiều vụ bê bối của nhà họ lộ cho dù ngày nào đó lại lộ ra chuyện Thẩm Thanh Phong và lão nhị có gì đó, bọn họ cũng không quá ngạc nhiên. Vậy là lùng hai cha con nhà thằng cả đang tranh chấp nhau thì đã im lặng bỏ phiếu. Bọn họ không có bất cứ ý kiến gì về việc từng tư tầm trúng cử. Đối với việc lão tam nhà họ Lộ có thể tiếp quản tập đoàn bọn họ, bọn họ cầu còn không được, bởi vì lão đại và lão nhị quá ích kỷ, tâm tư không đặt lên đại cục của tập đoàn. Có tấm phiếu phản bội tạm thời của lộ khải trì Cuối cùng đến lượt ngu dị Số phiếu của tử tư tầm Đã trúng cử Nên cô ta bỏ phiếu trắng Chắc chắn trúng cử Tử tư tầm mới ấn tắt cuộc điện thoại với hứa hành Anh muốn thông báo với hứa trị đầu tiên Mọi chuyện đều thuận lợi Có thể anh phải ở lại hồng kông thêm mấy ngày Sau đó còn khá nhiều chuyện phải xử lý Lúc về sẽ chúc mừng anh Được Cho dù tưởng tư tầm đã trúng cử, làm sao lộ kiếm lương có thể để cho đối phương được thoải mái chứ? Đang định gọi điện thoại cho ông cụ, thì cửa phòng họp được đẩy ra từ bên ngoài. Tất cả mọi người đều nhìn qua. Ông cụ lộ ủy thác luật sư bỏ phiếu thay mình, nhưng vẫn đích thân qua đây. Về mặt lộ kiếm lương vô cảm. Bố! Bố đến đúng lúc quá. Bố nhìn xem đứa cháu nội yêu quý tưởng tư tầm của mình vì tranh giành gia sản, không ngại tống bác dâu mình vào tù. Bố! Bố bảo lãnh ra ngoài cho con Không đợi ông cụ lộ nói Lộ kiếm ba đã thả nhiên Bố Những lời sâu xa con xin nói trước Nếu như bố định bảo lãnh người ra ngoài Thì cứ coi như không có đứa con trai này Cánh cửa lớn nhà họ lộ Con sẽ không bước vào nửa bước Bố đừng nghĩ đến chuyện vừa có lý Lại không mất mặt mũi Thì không có chuyện tốt đó đâu Ông cụ lộ bình tĩnh ngồi xuống Hôm nay ông qua đây Chính là vì chuyện này Con trai cả và Thẩm Thanh Phong kết hôn, con gái hương ấp bị ôm nhầm không phải là chuyện ngoài ý muốn. Ông đã đoán được sẽ có ngày hôm nay. Điều duy nhất không ngờ được chính là cháu trai của mình lại tham gia vào toàn bộ quá trình này. Vì chuyện này còn không ngại lên kế hoạch trong vòng 6 năm, lấy được quyền kiểm soát của tập đoàn. Ông nhìn con trai cả. Con tuyên bố với bên ngoài đã ly hôn một tuần trước với Thẩm Thanh Phong rồi. Lộ kiếm lương cười lạnh. Đoán được ông cụ sẽ làm như vậy Vì bảo lãnh mà lộ mặt Nhưng ông ta càng không muốn Để từng tư tầm được như ý nguyện Con không có ý định ly hôn Vợ xảy ra chuyện liền thưa nước đục thả câu Con không làm được Bố Nếu như mẹ con vẫn còn Bố có thể làm như vậy với bà ấy Hay là bà ấy sẽ làm vậy với bố đây Ông cụ lộ đam Con không ly hôn Ta rất coi trọng con Chỉ ít điều này nói lên Con là người có tình có nghĩa Dừng lại một chút ông lại nói Vậy thì không ly hôn Tưởng tư tầm lên tiếng Ông nội Có bảo lãnh hay không Ông bày tỏ thái độ đi ạ Sắc mặt ông cụ ôn hòa Ánh mắt lại thâm sâu Không ai nhìn ra được ông đang nghĩ gì Giống như vừa rồi Con trai cả nhắc đến người mẹ đã mất Giây phút đó Ông đang nghĩ gì không một ai biết phạm tội Nên trừng phạt thì trừng phạt Bố đã đến tuổi này rồi, nên tích đức cho con cháu trong nhà. Ai đi bảo lãnh sẽ không có phần tài sản của bố. sắc mặt lộ kiếm lương đồng cứng. Vừa rồi bố nói, vậy thì không ly hôn. Ông ta còn tưởng rằng bố đồng ý đi bảo lãnh. Bố! Ông cụ xua xua tay, ra hiểu cho con trai cả ngừng lại. Còn không ly hôn, bố cũng không miễn cưỡng. Ông cũng làm bố, cũng hiểu nỗi oán hận của hứa hướng, hướng ấp. Ông nhìn con trai thứ ba nói, Lão Tam, sau này còn vất vả rồi Là việc nên làm ạ Bác bà đáp Ông cụ lộ lại nói Tàn họp đi Hôm nay đến đây một chuyến Là bởi vì đứa cháu bất hiếu tưởng tư tầm Vẫn còn suy nghĩ đến tình hình đại cục chung Không có làm bậy, Giao tập đoàn cho bác ba thằng bé quản lý Ông cụ lộ dẫn đầu ra khỏi cuộc họp Những người khác cũng lần lượt rời đi Tường tư tầm gặp máy tính lại Dựa trên ghế, cầm cốc nước lên uống liên tiếp mấy ngụm, như chút được gánh nặng. Điều nuối tiếc duy nhất chính là không tìm được chứng cứ thẩm thanh phong cháo đồi trẻ con. Tư tầm Nói cho cháu một tin tốt. Tưởng tư tầm nghiêng mặt, tay bác hai vẫn còn đang áp điện thoại lên tai nghe điện thoại, nhưng người đã đi đến trước mặt anh. Bác hai nói Bên bệnh viện vừa mới gọi điện thoại cho bác, nói đã tìm được hồ sơ tài liệu lúc chị ý ra đời rồi, để lẫn sang khoa khác. Bác nói, bao nhiêu hồ sơ như vậy, làm sao nói mất là mất được chứ? Sai người đưa qua cho hứa hành ngay đây. Tưởng tư tầm thản nhiên đam. Cảm ơn bác hai, bao nhiêu năm qua thiệt thòi cho bác rồi. Bác hai cười mỉa mai đam. Đều là người một nhà cả, nói như người ngoài vậy. Trước hôm nay, bản thân không muốn dây vào phiền phức này, có cắn chết, cũng không có chứng cứ là là bởi vì không muốn trực tiếp đắc tội anh cả. Dù sao thì, anh cả cũng là một người độc ác, tha đắc tội người quân tử như lão tứ, chứ không thể nào đắc tội kẻ tiểu nhân như anh cả được. Nhưng hôm nay, Thẩm Thanh Phong đã vào tù, nói không chừng cũng không chịu được thẩm vấn mà tự mình sẽ khai hết. Dù sao thì, ông cụ đã tuyên bố không được phép bào lãnh, Thẩm Thanh Phong không thể nào ra ngoài được nữa. Vậy thì, ông ta sẽ thuận nước đẩy thuyền, đưa một chút chứng cứ cho tường tư tầm. Lộ kiếm ba ngồi bên cạnh vẫn chưa đi, nhìn lão nhị nhà mình nói Có rảnh không? Trưa nay em mời anh ăn cơm. Bây giờ bác hai rất sợ người em út này. Cũng không cần khách giáo, trưa nay anh còn có việc phải làm. Bác hai lấy cớ rời đi. Trong phòng họp chỉ có lại hai cha con tưởng tư tầm và lộ kiếm ba. Khi hai cha con nhà anh cả rời đi đã nhìn nhau như kẻ thù, lộ kiếm ba nghĩ nghịch tử nhà mình sẽ không vì lợi ích. Mà làm loại chuyện đâm sau lưng này Như vậy trong lòng cảm thấy được an ủi hơn nhiều Tưởng tư tầm nói Sau này không được phép gặp mẹ con Nhìn thấy cũng phải tránh đi thật ra Lộ kiếm ba đứng dậy rời đi Nửa tiếng sau tưởng tư tầm còn có một cuộc họp gấp Cấp cao phải tham gia Nên vẫn ở trong phòng họp Thư ký mang tài liệu cần họp đến trước cho anh xem qua Đang lật ra đọc nhận được điện thoại của hứa hành Cảm ơn Đây là lần đầu tiên hứa hành cảm ơn đối phương Anh đã nhận được hồ sơ bác hai lộ gửi đến Không chỉ là hồ sơ lúc mới sinh Mà bác hai còn đưa kèm một số bằng chứng liên quan vào Nhưng dấu chân lúc em gái mới ra đời Cũng không có ở trong đó Cho dù như thế nào Chỗ chứng cứ này là có thể kéo dài được số 5 thẩm thanh phong ở trong tù Coi như là giải được nỗi hận của bố mẹ Tưởng tư tầm nói Bản gông cậu giữ lại Đưa một bản cho luật sư Uông Anh vừa cuốc máy, cửa phòng họp bị gõ nhẹ mấy tiếng Cánh cửa đang mở, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy là ai Ngu dễ đi rồi lại quay lại, trong tay cầm một túi tài liệu Thư ký nhìn tưởng tư tầm, ánh mắt như muốn hỏi có muốn mình ra ngoài không Tưởng tư tầm đam Cứ làm việc của mình đi Thư ký gật đầu, tiếp tục sắp xếp tài liệu trên máy tính Ngu dễ hiểu rõ, anh để thư ký ở lại là để tránh hiềm nghi Cô ta nhận thức rõ được điều này nên chọn một cái ghế cách xa anh 2-3 mét rồi ngồi xuống. Anh không hỏi vì sao em lại lên đây tìm anh sao? Từ từ tẩm đam. Nếu như là vì chút chứng cứ chuyện ôm nhầm thì bác hai đã đưa cho hứa hành rồi. Cảm ơn. Cô ta đã lái xe quay lại đi được nửa đường lại quay xe lại bởi vì nếu như không quay lại sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm. Ngu dễ để túi tài liệu lên trên bàn đẩy mạnh về phía anh túi tài liệu trượt theo quán tính đến anh giơ tay ra là có thể lấy được không phải là chứng cớ em không có chứng cớ nhưng là một thứ có lẽ hứa hướng ấp sẽ để ý trước khi bác hai xử lý hồ sơ đã có quan hệ tốt với một bác sĩ trong nhà em nên lấy thứ ra này nên lấy ra thứ này những chứng cớ và tài liệu khác ông ấy không dám động ông ấy chỉ là một bác sĩ không có bối cảnh trên có mẹ già dưới có con nhỏ Không dám đắc tội bác cả và bác hai anh Cũng hy vọng anh tha thứ Thật ra hôm nay cô ta đến đây Là định bầu cho anh một phiếu Nhưng có nói hay không nói với anh Đã không còn ý nghĩa nữa Im lặng vài giây Cô ta đứng dậy cáo từ Anh bận đi Tưởng tư tầm lấy túi tài liệu qua Vẫn chưa biết trong đó là thứ gì Nói với bóng lưng cô Cảm ơn Anh mở túi tài liệu ra